Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì nó la lên À, mày là cháu của bác Hảo hả? Thôi được rồi, nếu ở đây thì từ mai ra đây chơi với bọn tao Trong làng này cũng có mấy đứa bọn tao thôi Tao tên Lực, mấy đứa này cứ chơi đi là biết dần Chứ nói một lần không nhớ được đâu Tôi nghe nó nói như vậy thì nhìn sơ qua Thì chỉ khoảng hơn 10 đứa mà thôi Có lớn, có bé Nhưng đứa nào cũng còi cọc như tôi cả Tôi cố gắng quan sát từng đứa một, xem có đứa nào giống mấy cái đứa mà tối hôm qua tôi chơi hay không. Nhưng tuyệt nhiên là không có đứa nào hết. Đem theo thắc mắc của tôi, tôi đã hỏi. Ê Lực, trong làng của mình có đứa nào là tũn không? Cao hơn tao, mà ốm như mày ấy, Lực. Có mấy đứa nữa mà tao không biết tên. Thằng Lực nghe tôi hỏi thì gãi gãi cái đầu, có vẻ như suy nghĩ xem, rồi một lúc nói. Từ lúc tao đẻ ra đến giờ. Ở làng này hình như chưa bao giờ tao nghe có đứa nào tên là tún thì phải. Nó vừa nói dứt câu thì có một đứa đang tắm nói chen vào. Chẳng phải trong làng mình có thằng tên tún mà chết đói mấy năm trước đó sao? Nghe thằng kia nhắc đến thằng Tũn nào đó chết đói thì thằng Lực đang ngồi đứng bật dậy rồi hỏi tôi. Ớ, tại sao mày lại hỏi thằng Tũn? Trong làng này có một đứa tên là Tũn nhưng mà nó chết lâu rồi. Tôi ấp úng, tối qua trăng sáng, tao ngủ không được. Vì lạ nhà nên tao đã thấy có mấy đứa nhỏ chơi ở gần nhà bác tao Cho nên tao mới ra chơi với bọn nó Thằng đó nói là tên là Tũng mà Nghe tôi nói như vậy thì mấy đứa kia đang tắm ở dưới Đã ngòi lên Gặp ma rồi Chết cha mày Mày chơi với ma rồi con ơi Tôi nghe đến đó thì khá sợ và hoang mang Cũng may là có thằng Lực nói tôi mày đừng có dọa nó Chưa biết gì thì đừng có nói linh tinh Thôi mày chơi đi Kệ bọn nó Làng này ban đêm không có ai ra đường cả Mày nên cẩn thận thì hơi. Tôi chẳng còn tâm trí nào để mà chơi nữa. Tôi chào bọn nó rồi ra về. Trên đường về thì gặp bác Lanh đang đứng ở trước cửa nhà. Bác ấy kêu tôi. À, thằng cu cháu con Hảo. Nay quen chân rồi chạy ra sông chơi mấy đứa đấy à? Vào nhà bác chơi đã. Nghe vậy tôi mới sực nhớ ra cần phải hỏi bác Lanh. Cho nên tôi đã chào bác. Cháu chào bác ạ. Nay bác ở nhà. Bác cho cháu hỏi tí chuyện với. Bác Lanh kéo tôi vào nhà rồi hỏi. À cháu có chuyện gì thế Tôi kể Tối qua cháu ngủ không được Nửa đêm có nghe tiếng bọn trẻ con chơi ở phía sau nhà của bác Hảo Nên cháu có ra chơi với bọn nó Tầm hơn 3 giờ sáng thì không thấy bọn nó đâu cả Lúc nãy cháu ra ngoài sông chơi với bọn con nít ở trong làng Chúng nó nói là làng mình bắt đêm Cấm người đi ra ngoài ờ, Vì sao vậy à bác Làng mình có ai tên là Tũn không ạ Vừa nghe tên Tũn thì bác Lanh giật mình tuổi hỏi tôi Sao cháu biết thằng Tũn vậy Nó chết lâu lắm rồi mà. Không lẽ tối qua cháu gặp nó? Tôi gật gật đầu, Bắc Lanh nói. Từ mai cháu không được ra khỏi nhà vào ban đêm nữa nghe rõ chưa? Nếu cháu gặp đúng thằng Tũn, thì cháu đã gặp ma rồi đấy. Trước kia nạn đói xảy ra, đám trẻ con trong làng này chết đói hết. Thằng Tũn cũng là một trong số đó. Nhưng có vẻ nó còn lưu luyến hay sao đó. Nên lâu lâu lại kéo về, chạy khắp làng. Nhiều người đã gặp rồi. Có đợt nó dắt mấy đứa nhỏ ở trong làng ra bờ sông giấu. Cho nên trong làng kể từ đó không cho trẻ con ra ngoài chơi bán đêm là như vậy đấy. Người lớn cũng chẳng có dám ra. Vì ở trong làng này người chết nhiều lắm. Hoàn hồn họ vất vường xung quanh rất nhiều. Từ mai cháu nhớ đừng có ra ngoài vào bán đêm nữa. Nghe rõ chưa? Tôi nghe bác Lanh kể mà dùng mình lên sợ thật. Cũng đã muộn rồi. Tôi chào bác Lanh rồi quay về nhà bác Hảo. Cả nhà đang ngồi trước sân nói chuyện. Thấy tôi về thì mẹ gọi tôi. Thằng Hào như chuột đấy nhỉ. Cả ngày chạy linh tinh, không có thấy mặt mũi đâu cả. Vào tắm rửa đi, rồi còn ăn cơm. Hôm nay tôi ngồi bên mâm cơm bác Hào tự nhiên nói. gì với Dượng và các cháu về đây, chị rất vui mừng. Anh và các cháu chết rồi. Chị biết bệnh tình của mình. Nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh chồng và ba đứa con chết vì đói, chị đau lắm. Chị không kìm lòng được. Năm nạn đói xảy ra, cả nhà chị chẳng có cái gì để ăn được. Trong làng thì có lão bá hộ Cứ một tuần hắn nấu một nồi cơm to Nắm lại cỡ bằng quả trứng gà Rồi đem phát cho dân đói Mà đâu phải trong làng này không đâu Dân từ khắp nơi kéo về Một nồi nắm được hơn một chục nắm cơm Không bỏ bèn gì với số người đông đó Một tên bê thúng cơm Xung quanh phải ba bốn tên gia đình cầm gậy tre Ai mà lao lên là bị vụt ngay Đánh chết luôn Đói quá Còn ai có lý trí gì đâu Cứ lao lên là bị gia đình đánh cho què cụt không thì chết. Sau khi phát, thì họ tranh giành nhau, dẫm đạp nhau mà chết. Chồng của chị bị họ đạp mà chết. Ba đứa con thì đói quá, lần lượt bỏ chị mà đi. Giờ chị cũng chỉ còn có em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net